Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 2 chương 128 vẫn là tòa Thu Sơn này Trung, Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f Thu Sơn ra ở Thiên Nam đương nhiên là thế lực cực kỳ mạnh mẽ Nhưng dù vậy Thu Sơn gia chủ cũng không có danh khí quá lớn Vô luận tu vi cảnh giới học thức thủ đoạn cũng rất thường thường Đại lục thậm chí truyền lưu một lời đồn Thu Sơn ra tài hoa toàn bộ rơi vào trên người Thu Sơn quân Cho nên phụ thân của hắn là bình thường như thế Tương tự bình luận còn phát sinh ở Đại Chú Kinh Đô Mặc dù đông ngự thần tướng từ thế tích thâm thủ tín nhiệm của Thánh Hậu Nương Nương Địa vị cực cao ở Đại Chú Quân Đội Nhưng ai cũng biết Đó là bởi vì hắn sinh ra một người con gái tốt So với nữ nhi của hắn từ hữu dung Vô luận thiên phú binh pháp hay là trí tuệ Từ thế tiết cũng đều lưu mờ ảm đạm vô quan Rất nhiều người không rõ tại sao từ thế tiết cùng thu sơn gia chủ Có thể sinh ra từ hữu dung cùng thu sơn quân Nhưng đây chính là sự thật Tự như lúc này Thu Sơn gia chủ nói so với lời của Tiểu Tùng Cung còn có lực lượng hơn bởi vì hắn là phụ thân của Thu Sơn Quân. Ở Ly Sơn, Thu Sơn Quân là một người rất đặc thù, thậm chí có thể nói là một cái dị số. Ở trong lòng các đệ tử thế hệ trẻ, hắn là người duy nhất có thể sánh cùng sư thúc tổ Tô Ly. Cho dù cảnh giới bây giờ của hắn kém Tô Ly còn vô cùng xa xôi. Ngay cả trưởng môn ở một trình độ nào đó cũng không có hy vọng cao như Thu Sơn Quân. Từ trưởng môn đến đệ tử bình thường nhất, không một ai không thích Thu Sơn Quân. Từ giới luật đường trưởng lão từ trước đến giờ không biết nói đùa đến quen phi bạch lạnh khúc dữ dằn nhất rồi đến yêu tột nô bột bị phạt tới phía sau núi quét lá hơn 40 năm. Tất cả mọi người thấy Thu Sơn Quân đều nở nụ cười chân thành nhất Cho thiện ý lớn nhất Bất kỳ thiện ý cùng yêu thiết đều là từ hai phía Trong mười mấy năm thời gian Thu Sơn Quân sống ở Ly Sơn Đã cho mỗi người sống ở nơi này đủ nhiều thiện ý cùng yêu thiết Mà nếu nói hy vọng Tựa như vạn suối thành sông Cũng là hắn mười mấy năm thời gian chính dân cho Ly Sơn mới tạo nên Dùng lời nói đơn giản nhất mà nói Hắn đã chảy máu vì Ly Sơn Chảy rất nhiều máu Cho nên lúc thu Sơn ra chủ nói chuyện Cả tòa Ly Sơn cũng sẽ an tĩnh mà nghiêm túc lắng nghe Chẳng qua lúc này không ai biết Trong động phủ trên giường bệnh Thanh niên đã ngủ mê mấy chục ngày kia, ngón trỏ ở bên giường, khẽ ngực giật. Đây vốn là sự vụ nội bộ của Ly Sơn kiếm tung, theo đạo lý mà nói, Thu Sơn ra ta không có tư cách nói gì. Thu Sơn ra chủ nhìn chữ muôn, nhìn mười mấy tên Ly Sơn đệ tử trước động phủ, bình tĩnh nói nhưng tình huống bây giờ. Tô Ly tiên sinh cùng thất gian có tình nghi cấu kết cùng ma tột Ở trong chu viên nhấp lên gió tanh mưa máu Mà thu sơn con ta cũng chính bởi vì chuyện chu viên mở ra cùng với ma tột lẻn vào Tinh huyết hao hết Hiện tại vẫn hôn mê không tỉnh Sinh tử không biết Ta nghĩ Là phụ thân của hắn Ta có tư cách thay thế hắn Yêu cầu chư vị của Ly Sơn kiến tung làm điều gì đó Lời này đúng là nói với trưởng môn cùng với mười mấy tên đệ tử Cũng là nói với các đệ tử Ly Sơn chư phong Vô số ánh mắt rơi vào cửa đá động phủ đang đóng chặt Mang theo lo lắng cùng lo âu Ly Sơn các đệ tử nghĩ thầm Nếu quả thật như tiểu tùng cung trưởng lão đã nói Hết thảy đều là âm mưu của ma tột Lương Tiếu Hiểu Sư Huynh đã chết Chẳng lẽ Đại Sư Huynh cũng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh Chẳng lẽ Sư Thúc Tổ thật sự coi Ly Sơn thành tư sản Quyết ý tương lai đem chức trưởng môn truyền cho thất gian mà không phải Đại Sư Huynh Làm sao có thể Nếu như những điều này là thật Sự tức giận của Thu Sơn ra dĩ nhiên có thể lý giải Chư Phong bỗng nhiên an tỉnh lại Mạch Thái vẻ mặt khẽ biến Biết điều này đại biểu dấu hiệu vô cùng không tốt Nói rõ lòng người đã thay đổi Nhưng mà cho dù là hắn Cũng không có cách nào nói gì đối với chuyện này Bởi vì trong cả chuyện này Đại sư Huynh là người vô tội nhất Đến hiện tại vẫn hôn mê không tỉnh không có ai biết lúc nào hắn mới có thể tỉnh lại. Động phủ phía trước mười mấy tên đệ tử cũng nhìn về chữ môn, vẽ mặt có chút phức tạp Tiểu Tùng Cung nhìn chữ môn, mặt không chút thay đổi nói giao ra vạn kiếm đại trận. Giới luật đường trưởng lão thanh âm sắc đáng nói xin phiền trưởng môn sư huynh giao ra ma nữ thất gian. Trường sinh Tôn Khương trưởng lão bình tĩnh im lặng. Thu Sơn gia chủ bình tĩnh nói ta chỉ muốn một câu trả lời thỏa đáng Lúc trước chữ môn mơ y Cơm câu đều là kiếm Lúc này đến phiên hắn thường nhận kiếm phủ Những lời nói từng bước bước bắt Phía sau mười mấy đệ tử trên mặt lộ ra do dự Chư Phong trầm mặt đều là kiếm Mượn di thư của Lương Tiếu Hiểu Danh tiếng của Thu Sơn Vạn kiếm trở về, thay đổi triều đại, trường sinh tôn trọng trưởng thiên nam, thu sơn gia bắt tiến, nam Bắc hợp lưu, thiên hạ nhất thống, thật là một bức họa hoành tráng mỹ lệ, trưởng môn nghĩ tới những hình ảnh này, sinh ra một nụ cười khổ, tiểu tùng cung căn bản không định lưu lại quá nhiều thời gian suy tư cho đối phương. Nhìn mười mấy tên ly sơn đệ tử trước động phủ Lớn tiếng quát lên các ngươi đại sư huynh chính là bị âm mưu của ma tộc làm hại Hắn vì người tu hành trong chu viên có thể rời viên Không tiếc hao tổn tinh huyết cũng muốn trọng khải chu viên Đến nỗi người bị thương nặng Hôn mê bất tỉnh Chẳng lẽ các ngươi muốn để kẻ thù sung sướng Người thân đau đớn ư Còn không mau mau để kiếm trong tay xuống Nếu không sau khi đại sư huynh của các ngươi tỉnh lại Nhìn thấy Ly Sơn chủ phong máu chạy thành sông Các đệ tử tự giết lẫn nhau Thật là đau lòng cỡ nào Những lời này của hắn toàn bộ mang theo chân nguyên Tựa như vô số đạo kiếm Mặc dù bị hơn 10 đạo kiếm quang che chở động phủ giảm đi tuyệt đại đa số Nhưng phong mang trong lời nói vẫn được bảo tồn Lê Sơn đệ tử vẽ mặt trở nên càng ngày càng giải vua Có người kiếm trong tay trong vô thức rơi xuống Càng nhiều người lại nhìn chữ môn Do dự Đang đợi quyết định cuối cùng của chữ môn Nhìn hình ảnh này Tiểu tùng cung ở sâu trong đáy lòng thầm mắng mấy tiếng Cắn răng thi triển thủ đoạn cuối cùng Dẫn ông tới Ly Sơn Chư Phong nói hôm nay ta không tuân theo môn quyền Xông lên chủ phong Bất chính đối với chữ môn Chỉ cần trưởng môn nguyện ý từ bỏ chức trưởng môn Giao ra ma nữ thất gian Ta sẽ không nhận chức chữ môn 5 năm, năm chứng nhận mình không có lòng tham quyền. Cũng xin tự trói xin tội. Lời vừa nói giúp. Quần phong hồ lên. Cho dù là ly sơn đệ tử đối với hành động của tiểu tùng cung hôm nay tức giận nhất. Không thừa nhận cũng không được. Điều kiện này đã biểu lộ rất nhiều thành ý. Trường sinh tôn trưởng lão hỏi vậy chức chữ môn. Do ai nhận? Tiểu Tùng Cung trầm mặt một lát rồi nói kiếm trận chư vị sư huynh để nói vậy đều tự có đánh giá Nhưng nếu theo ta nói Vẫn là Thu Sơn Trường sinh tôn trưởng lão mỉm cười nói quá trẻ tuổi sao Tiểu Tùng Cung không nhiều lời nữa Thu Sơn gia chủ cũng không nói chẳng qua là nở nụ cười nhẹ Động phủ mười mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau Bạch Thái đi tới bên cạnh trưởng môn cầm kiếm Cảm thấy rất áp lực nhưng không phải nói cái gì Đề nghị này tựa như là phương pháp giải quyết duy nhất Tất cả mọi người trên dưới ly sơn nguyện ý tiếp nhận Ít nhất có thể tránh khỏi ly sơn nội loạn phát triển tới tình trạng không thể vãn hồi Tiểu Tùng Cung vì sao nguyện ý trả giá đến như vậy? Trưởng môn lặng lặng nhìn Tiểu Tùng Cung Chú ý tới Tiểu Tùng Cung cùng Thu Sơn gia chủ Từng có một lần tầm mắt tương đối Mới hiểu được tâm tư của họ Mắt thấy kẻ tha thiết ước mơ chức trưởng môn Của Ly Sơn kiếm tung muốn chắp tay nhượng suốt Hơn nữa muốn ẩn cư sau núi khổ tu chuộc tội Thu Sơn ra cùng trường sinh công sau đó tất nhiên sẽ có điều bồi bổ Chẳng qua đây thật là phương án giải quyết Tất cả mọi người trên Ly Sơn nguyện ý tiếp nhận hay sao Ly Sơn chư phong một mảnh trầm mặt Tất cả mọi người đang chờ quyết định cuối cùng của trưởng môn Đúng lúc này, một giọng nói từ trong động phủ truyền ra Thanh âm này rất suy yếu, lại sáng ngờ như cũ Giống như thiên không bị mây đen che phủ thời gian rất lâu, chỉ cần mây bay, vẫn xanh mướt như trước. Ta không chấp nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fr